Diêm vô địch gật đầu, biểu tình vui sướng. U, V, K, W, -w M. Sùng bái nhiều năm khiến Diêm vô địch tuyệt đối tin tưởng vào lời Diêm Xuyên nói. Hai ngày sau, Diêm Xuyên, Hoàng, độc cô kiếm vương, Diêm vô địch, bốn người đứng trên một ngọn núi mé bắt độc cô thế ra. Trên núi nhìn hướng bắc khu vực đầy sương mù. Khu vực minh môn Trên mặt đất cắm tường thanh thần kiếm Trên bầu trời cũng có thần kiếm bay cao Lệ khí bắn ra bốn phía Bầu trời đen kịch như là đè ép trong lòng mỗi người Chỉ nhìn biển thần kiếm minh môn đã có cảm giác nghẹp thở Như là có ngàn vạn thần kiếm chỉ hướng mình vậy Độc cô kiếm vương trầm giọng nói Đây chính là kiếm trụng Diêm vô địch kinh ngạc nói Phụ thân Lúc trước người nói gia chủ một năm trước đã dặn hệ ai vượt qua kiếm trụng đến chính giữa chỗ gia chủ ở thì là gia chủ mới Độc cô kiếm vương chua sóc nói Đúng thế tiếc rằng kiếm trụng quá mạnh cử kiếm điện cử kiếm điện không ai xông qua được ta thì chỉ đi được trăm bước đã bị kiếm trụng vô số thần kiếm bước trở về. Diêm vô địch kinh ngạc nhìn kiếm trụng có nhiều thần kiếm. Kiếm tốt, những kiếm này đều do kiếm đạo đại sư rèn tạo đúng không? Tại sao Tán ở đây? Độc cô kiếm vương cười khổ nói. Tán! A, độc cô thế gia ai cầm kiếm, bao gồm cả ta có kiếm vô địch đều đi ra từ đây. Những thanh kiếm là do gia chủ dẫn địa hỏa trong kiếm chủng chế tạo ra. Gia chủ kiếm đạo vô địch, chế tạo kiếm hàng loạt, tạo xong tùy tiện quang trong kiếm chủng. Nhưng ta không ngờ gia chủ tùy tiện vứt cũng ra kiếm trận mạnh mẽ như vậy, hậu bối chúng ta thu xa gia chủ rất nhiều. Các bạn đang nghe truyện tại truyenaudio.syz Quảng 4 chương 23 lĩnh vực của kiếm. N. Hiên kiếm chúng mệnh môn, Diêm xuyên hít sâu, nói: Kiếm chủng này rất khó tiến vào ư? Độc Cô Kiếm Vương cười khổ nói: Bằng vào năng lực của ta chỉ đi được trăm bước thôi. Hoàng ánh mắt nghiêm túc hỏi: Độc Cô Bộ Thiên ở trung tâm kiếm chủng. Độc Cô Kiếm Vương trầm giọng nói: Đúng vậy, ở ngay trung tâm. Cử kiếm mạch ai đến trước thì kẻ đó kế thừa vị trí gia chủ. Diêm vô địch nhìn hướng Diêm Xuyên, ý hỏi. Xuyên thúc à? Diêm Xuyên không xúc động. Bình tinh nhìn kiếm chủng trước mắt. Hắn mơ hồ nhìn ra một trận hình. Nhưng trận hình biến ảo khó dò. Chớp mắt lại biến động. Hoàng rút trường đao, nói, để ta thử xem. Diêm xuyên ngăn lại Hoàng. Chờ đã, a mọi người đưa mắt nhìn Diêm xuyên. Diêm xuyên liếc mắt nhìn phía xa, đám người nhìn lại, thấy một tổ 300 người đi tới. Phía không xa một sơn cốt có 300 bóng người đi ra, ai nấy cỏng kiếm nhìn chầm chầm kiếm trụng. Trong đó có một người trước khi Diêm Xuyên đi vào độc cô ra thì mở miệng châm chọc hoàng, độc cô thiên nhai. 300 người cọng kiếm, ánh mắt nghiêm túc nhìn kiếm trụng trước mắt. Độc cô kiếm vương mặt xa sầm nói. Cử kiếm điện. Đây là toàn bộ cao thủ hư cảnh của cử kiếm điện. Đoàn người Diêm Xuyên nhìn qua, 300 người hình như có cảm ứng, ngoái đầu xem lại. Thấy bốn người diêm xuyên, độc cô thiên nhai lộ vẽ trào phốn nói. Độc cô kiếm vương. ha ha hà, tam kiếm điện của ngư chỉ có hai người mà cũng mơ xong kiếm trụng sao. Ngư dẫn đầu nạt. Thiên nhai cầm miệng. Đó là một người đàn ông tóc dài. Giữa tráng có nốt rùi son. Mặt cứng đờ không biểu tình. Hình như không có chuyện gì khiến cảm xúc của y thay đổi. Người đàn ông nốt rùa son vừa mở miệng thì độc cô thiên nhai biểu tình nghiêm túc. Độc cô thiên nhai cung kính nói. Tôn lệnh. Người đàn ông nốt ruồi son liếc đám diêm xuyên rồi lại nhìn về phía kiếm trũng. Diêm vô địch giải thích nói. Đó là độc cô thiên cơ, điện chủ của cử kiếm điện. Diêm xuyên nhớ mày. Trung hư cảnh để bác tầm. Hoàng nhớ mày nói. Quả nhiên lại đột phá. Độc cô kiếm Vương biểu tình khó coi nói. Cử kiếm điện triệu tạp các cao thủ hư cảnh. Hôm nay định xong kiếm trụng ư. Chỉ thấy phía xa độc cô thiên cơ bỗng quay đầu nhìn một vòng gần 300 người. Độc cô thiên cơ lạnh lùng nói. Ta biết các ngươi có ân oán cá nhân, nhưng ta không hy vọng nó sẽ bùng phát vào giờ phút này. Các ngươi nhớ kỹ. Ta mặc kệ các ngươi có thù oán gì. Đợi lát nữa xong kiếm trụng phải dốc hết sức ướng đối. Nếu để ta biết có ai sơ sẩy thì độc cô thiên cơ ta sẽ giết kẻ đó. 300 người đồng than. Tung lệnh. Độc Cô Thiên Cơ hét lên Đây tung lệnh Vèo 300 người cùng bước vào kiếm trũng Khoảnh khắc 300 người bước vào kiếm trũng Thì thần kiếm bỗng liên tục ngân vang Chớp mắt xung quanh xuất hiện ước vạn kiếm khí Kiếm khí vừa ra mang theo lực lượng hung mảnh trào dân song hướng 300 người Ẩm um, Không chỉ kiếm khí thôi Trong kiếm khí từ từ ngưng tụ ra ảo ảnh hình người của 300 tên cùng cử kiếm niệm. Ảo ảnh hình người nắm kiếm giết hướng 300 cường giả. Đinh, ầm, ầm. Ảo ảnh giống hệt nhanh chiến đấu với mình. Bản thân đấu với nhau. Đây không phải ảo giác mà là thực thể kiếm chủng ngưng hóa ra bộ dạng của mình chiến đấu. Rai, giết. Độc cô thế gia kiếm đạo cường thế xông lên trời, các loại kiếm pháp tinh diệu khiến diêm vô địch nhìn hoa cả mắt. Diêm vô địch nét mương A T Sơn A Sầm nói. Không đúng, hình như những ảo ảnh biết kiếm pháp của họ. Đó là thiên nhai tam tuyệt độc cô thiên nhai tự sáng tạo ta biết ớ, nhưng tại sao ảo giác cũng biết sử dụng. Độc cô kiếm vương cười khổ nói. Đây là sự khủng bố của kiếm trũng. Nó ngưng huyển ra ngươi biết hết kiếm pháp. Trừ phi kiếm đạo của ngươi vượt qua độc cô bổ thiên. Nếu không bị kiếm đạo của gia chủ bao phủ. Tất cả kiếm pháp của ngươi đều bị ảo giác biết dùng. Hơn nữa nó càng không chịu cảm xúc quế nhiễu như ngươi. Thậm chí nó ra mỗi kiếm càng chính xác hơn ngươi. Diêm xuyên mặt trầm xuống, nói. Đây là lĩnh vực của kiếm. Hoàng kinh ngạc nhìn Diêm xuyên, hỏi. Ngươi cũng biết ư. Diêm xuyên nhớ mày hỏi. Hoàng! Ta hỏi nàng một câu. Diêm tự tại bị nàng gọi là kiếm ba. Kiếm ma kiếm đạo so với độc cô bổ thiên thì thế nào? Hoàng ngẫm nghĩ, lắc đầu nói. Không thể so sánh họ được. Năm đó Diêm tự tại nói đấu kiếm cùng độc cô bổ thiên nhưng bị độc cô bổ thiên từ chối. Lúc đó hắn nói là hắn đã không cần dùng kiếm. Diêm xuyên lộ vẻ khó hiểu hỏi. Độc cô bổ thiên nói không cần dùng kiếm. Hoàng lắc đầu nói Đúng vậy Ngày đó với ta vẫn như ngày hôm qua Độc cô bổ thiên nói hắn gã không đụng kiếm Muốn quên kiếm Cố gắng hoàn toàn quên kiếm Cho nên không muốn đụng kiếm Vậy nên không đồng ý đấu với Diêm tự tại Độc cô kiếm vương kinh ngạc nói Gia chủ nói muốn quên kiếm Làm sao có thể? Hoàng lắc đầu nói. Sự thật chính là như vậy. Diêm tự tại. Mắt Diêm vô địch lón ti sáng. Mấy ngày nay gã từ chỗ Diêm xuyên biết tổ tiên này. Chính huyết mạch của người đó khiến gã có siêu cấp thần thông. Diêm vô địch tò mò hỏi. Tổ tiên Diêm tự tại đó là kiếm ma. Kiếm đạo đạt đến trình độ nào? Hoàng Ngẫm Nghĩ trầm giọng nói. Loại lĩnh vực của kiếm này Diêm tự tại cũng có thể thi triển một phần lĩnh vực. Chỉ cần kiếm đạo không vượt qua hắn thì mọi kiếm pháp đều bị mô phỏng. Diêm xuyên mắt lón tiên nghiêm túc nói. Diêm tự tại cũng có thể thi triển ư Phía xa 300 người cử kiếm điện đang cùng bản thân chém giết, mắt thấy họ liên tục bại lui trên người một số đẫm máu. Ảo ảnh biết hết kiếm pháp của mình, thậm chí còn chính xác hơn mình, vậy thì đánh gì nữa? Độc cu thiên cơ hét to. Thôn kiếm quyết. Ông. 300 người khượng lại từ trong người bắn ra kiếm khí chật thu lại. Giết. 300 người cùng hét lên. Chỗ thân kiếm tỏa ra ánh sáng rực rỡ, ầm. Um, Khoảnh khắc 300 ảo ảnh bị giết sạt. 300 người biểu tình vui mừng. Tuy nhiên chỗ cổ tay mặt máu nổ tung. Hiển nhiên một kiếp vừa rồi là tổn thương địch thủ 1.000 hại mình 800. Nhưng cuối cùng thì ảo giác cũng biến mất. Mọi người lần thứ hai tiến lên trăm bước, nhanh mới đi trăm bước thì ảo ảnh lại xuất hiện. Vẫn là 300 người nhưng ảo ảnh không còn là 300 mà đến 3.000 thậm chí nhiều hơn nữa. Ảo ảnh ngưng hiện, mười bản thân trắng trước mặt, từ trong kiếm trụng rút ra thanh thần kiếm, lạnh lùng nhìn. Lúc đối chiến với một bản thân mọi người đã rất chật vật, bây giờ đến mười bản thân thì làm sao đây? Đứng ở bên ngoài dù là độc cô kiếm vương cũng lộ vẻ sợ hãi Độc cô kiếm vương chua sót nói Cái này Ha ha Ta vốn cho rằng chỉ cần chém một ảo ảnh là có thể đi vào Lúc trước ta không qua được cửa này Nhưng hóa ra còn chưa kết thú Có 10 ảo ảnh chờ mình Chuyện này Tại sao gia chủ bố trí kiếm trận mạnh mẽ như vậy ngăn cản chứ? Hoàng lắc đầu, nói Không, vẫn chưa xong đâu Ta nhớ lĩnh vực của đau mà phụ thân bố trí trừ chiến đấu với mình ra tiếp đến có lĩnh vực trời phạt càng khủng bố hơn Nhóm người này chỉ mới bắt đầu mà thôi Âm âm Vô tận kiếm khí bao vây 300 người mà 300 người bị 3000 bản thân vây giết. Phúc chốt trong kiếm trụ máu ngập trời. Mặc dù 300 người là trung hư cảnh nhưng giờ thì từng bước gian nan. Đối diện 10 bản thân hoàng mỹ, cái này không chỉ là đau khổ thôi đâu. Nhìn tình hình trước mắt, độc cô kiếm vương lộ vẽ cay đắng nói: Lấy vị trí gia chủ xem ra là tuyệt đối không thể rồi. Diêm xuyên cơ mặt co giật, nói Chưa chắc đâu A mọi người nghi hoặc nhìn Diêm xuyên Bốn canh giờ sau Phía nam độc cô thế gia, chỗ hóa quang, Phụng mơ dương đóng quân Hóa quang cung kính nhìn Diêm xuyên Hoàng thượng Diêm vô địch độc cô kiếm vương khó hiểu nhìn Diêm xuyên Hoàng đứng một bên Diêm xuyên nói với Hoác Quang. Hoác quan không liên quan gì các ngươi tiếp tục trú đóng đi. tung lệnh. Độc cô kiếm vương khó hiểu hỏi. Diêm đạo hữu, ngư dẫn chúng ta tới đây có ý gì? Hoàng cảm tháng nói. Thì ra là vậy. Diêm vô địch nhìn nối lửa to lớn, giật mình nói. Phụ thân. Lúc trước người nói kiếm trong kiếm chủng đều là gia chủ dẫn địa hỏa rèn tạo ra. Đúng thế, sâu trong kiếm chủng là một ngọn núi lửa, gia chủ quanh năm ở kiếm chủng đã dùng địa hỏa trong núi lửa đuốc. Độc cô kiếm vương nói một nửa ngừng lại, nhìn núi lửa trước mắt. Diêm xuyên, không lẽ núi lửa này là... Độc cô kiếm vương trợn to mắt không dám tin... Diêm xuyên gật đầu nói. Đúng vậy. Ta từng đi dưới chân núi lửa này. Dưới lòng đất có một khu vực to lớn. Chỗ này gọi là độc cô hỏa sơn vực. Có nhiều núi lửa. Chắc liên thông với nhau cả. Đi thôi, có lẽ núi lửa trước mắt này vừa lúc liền với sâu trong kiếm trũng. Biểu tình trên mặt độc cô kiếm vương khá là thú vị. Trong lòng độc cô kiếm vương chỉ có một ý nghĩ. Cái này cũng xạo quá đi. Mặc kệ cảm xúc của độc cô kiếm vương ra sao, bốn người bay hướng miệng núi lửa. Ẩm! Um, bốn người tự dựng khí tường bảo vệ mình, rơi sâu xuống núi lửa. Núi lửa này lúc trước diêm xuyên mới tới, coi như quen đường, không lâu sau đã đến tận cùng. Liếc mắt nhìn biển lửa mênh mông, thấy không rõ Đông Nam Tây Bắc. Diêm xuyên trầm giọng nói. Đi theo ta, lúc đến nhớ kỹ con đường và khoảng cách, hy vọng ta không có nhớ lầm. Độc cô kiếm vương mờ mịt nói. Ừ, biết. Mọi người đi theo Diêm xuyên nhanh chóng tiến sâu vào. Tu vi của Diêm vô địch khá yếu, rất nhanh chóng không nổi. Hoàng vương Tây, trắng lại đốm lửa cho Diêm vô địch. Đoàn người dọc theo đường cũ trở lại. Giống như Diêm Xuyên đã nói, khu vực này bên dưới biển lửa liền nhau. Năm canh giờ sau, độc cô kiếm vương tò mò hỏi. Chỗ này là đâu vậy? Diêm Xuyên trầm giọng nói. Chắc là dưới lòng đất độc cô thế gia của ngươi, bên dưới là lối vào kiếm trũng. Hoàng vung tay chém ra một đao. Khẩn thận, ầm. Trong biển lửa phát ra tiếng pha chạ mãnh liệt, chỉ thấy một hỏa phong hình kiếm bị hoàng chém vỡ. Độc cô kiếm vương kinh ngạc kêu lên. Lĩnh vực của kiếm của gia chủ. Phủ lên cả dưới lòng nối lửa ư. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif. Quận 4 chương 24 độc cô kiếm vương hối hận. Hờ! Hoàng một đao chém một lùn kiếm phong. Diêm xuyên mỉm cười nói. Không cần tìm kiếm trụng nữa rồi. Diêm xuyên dọc theo chỗ kiếm phong bay đến, dẫn đầu đi tới. Keng! Keng! Hai kiếm phong phóng tới. Chúng chưa đến trước mặt Diêm xuyên thì đã vang tiếng két két két giòn vang. Dung nham gần chỗ Diêm Xuyên lập tức đông lại, bao gồm kiếm phong cũng bị phong ấm. Độc cô kiếm vương kinh ngạc bật thốt. Đây là... Xoẹt! Lòng đất quá nóng. Đông lại thành nham thạch rồi lại hóa thành dung nham. Tuy nhiên hiện tại trong dung nham đã không có kiếm phong đâu nữa. Diêm Xuyên nói. Chỉ là kiếm khí kiếm ý, không có thực thể thần kiếm, đi theo ta là được. Diêm vô địch hưng phấn kêu lên. Vâng, Hoàng nhớ mày nhìn Diêm Xuyên. Hoàng cảm giác trong chết mắt người Diêm Xuyên dường như hấp thu khí nóng khổng lồ. Không phải hấp thu mà là cướp đoạt. Một loại cướp đoạt bá đạo. Đây là sâu dưới lòng nối lửa nhé. Ở đây đông lại dung nham là chuyện không thể. Nhưng Diêm Xuyên đích thực làm được. Dù cách một khoảng thì Hoàng vẫn cảm nhận được trên người hắn toát ra khí lạnh. Hoàng một lần nữa nhìn chẳng vào Diêm Xuyên. Đoàn người đi nhanh dọc theo chỗ kiếm phong tụ tập. Diêm Xuyên là mấy đóng băng đi qua đâu là dung nham lập tức đông lại kiếm phong cũng bị đông lại. Một đường thuận lợi, rất nhanh đã đến lối vào hướng lên trên. Đến nơi này kiếm phong càng tăng nhiều hơn, nếu đổi làm người khác sẽ chẳng chiếm được chút ít lợi từ đây. Nhưng diêm xuyên thì khác. Hắn có thanh thiên lôi vân có thể thu nạp vô cùng nhiệt lượng. Con giường này giống như đo ni đóng giày cho hắn vậy. Vèo, mọi người bay lên trên. Trải qua con đường nối lửa dài dặt, rốt cuộc tới miệng núi lửa. Bùng! Bốn người bay ra khỏi dung nhăm, xung quanh không có kiếm khí. Độc cô kiếm vương ngập ngừng nói. Chuyện cũng quá xuông sẽ đi. Độc cô kiếm vương cảm thấy không giống thật chút nào, điều này sao có thể chứ? Mọi người bay ra khỏi miệng núi lửa, đứng trên đỉnh miệng núi nhìn bốn phía. Lít mắt nhìn xung quanh mênh mông bát ngát đều là thần kiếm Trên trời thần kiếm bay Dưới đất cắm đầy thần kiếm Chỉ có chỗ miệng núi lửa Trăm hoa đua nở Không có chút nguy hiểm gì cả Diêm vô địch hưng phấn kêu lên Phụ thân xem kìa bên đó có một đại điện Phải chăng chính là nó Không xa đúng là có một cung điện xây dựng trên núi to, hình như hơn phân nửa cung điện cắm trong lòng núi. Đại điện có một tấm bản. Bổ thiên điện. Bổ thiên điện. Là chỗ ở của gia chủ chúng ta thật sự tới rồi ư. Độc cô kiếm vương ngẩn ra. Cái này cũng xạo quá đi. Độc cô kiếm vương âm thầm nhéo chân mình một cái, đau quá. Chuyện này là thật. Diêm Vô Địch Hưng phấn nói: "Phụ thân, chúng ta đi đi." Độc Cô Kiếm Vương như đang nằm mơ, gật đầu. Ừ, "Ừ. Mọi người bay hướng Vũ Thiên Điện." Hạnh phúc tới quá đột nhiên. Đến bây giờ Độc Cô Kiếm Vương còn ngất ngây. Không lẽ mình bỗng dưng trở thành gia chủ đời tiếp theo ư? Chính lúc mọi người bay tới bổ thiên điện thì có tiếng hét xé rách tim gan vang lên. Độc Cô Kiếm Vương Trong thanh âm chất chứa vô tận bi thương và tác gận, một loại hận thiên oán điệu. Độc Cô Kiếm Vương bị thanh âm căm hận này làm đứt dây thần kinh, mọi người cùng ngoái đầu nhìn. Chỉ thấy bên mép trong vòng kiếm trũng có một thanh thần kiếm tỏa ánh sáng tím chói mắt. Thần kiếm dài mười trượng kiêu ngạo nhìn xuống chúng sinh chỉ hướng chiến trường trong kiếm trũng. Trong chiến trường 50 cường giả đậm máu giải du tứ phương vô số trường kiếm màu tím chém dết. 50 cường giả đó là đám độc cô thiên cơ, độc cô thiên nhai trước đó. Kiếm to 10 trượng lón tia sáng tứ phương một đám trường kiếm ầm ầm như mưa to song hướng một cường giả hư cảnh. Ẩm! Thần kiếm ầm vang, mưa kiếm trút xuống, một cường giả hư cảnh bị chém thành hai nửa. Lại một hư cảnh ngã trong vụn máu, độc cô thiên nhai và hư cảnh khác đau khổ vùng vẫy trên mặt lộ ra bi hận. Mọi người đẫm máu sắc gục ngã. Trong một ngày 300 hư cảnh hiện tại chỉ còn lại có bốn mươi mấy người. Số khác đều vùi thây trong kiếm trũng. Từng bước một thúc đẩy cử kiếm mạch hiện ra khí thế hùng hồn, rốt cuộc đi đến một bước cuối cùng. Nhưng bước cuối này tự như đường chân trời, không cách nào bước qua. Kiếm to mười trượng đó như là thiên thần ngăn cản mọi người từng tên nối tiếp nhau chết di. Các cường giả dù hận, dù bi nhưng thắng lợi ở ngay trước mắt. Dù chết không ít người nhưng chiến thắng trong tầm tay rồi. Mà dù không thể đột phá kiếm to 10 trượng nhưng sắp nắm lấy chiến thắng Mọi chuyện không thành vấn đề Nhưng mãi đến khi độc cô thiên nhai chật trông thấy bốn người diêm xuyên Hiện tại người cử kiếm mặt đều lộ vẻ hận trời bất công Đột cô thiên nhai cực kỳ bi hận hết Điều này này sao có thể Làm sao có thể Tất cả cường giả đẫm máu anh dũng chiến đấu lộ ánh mắt vô cùng tuyệt vọng. Độc cô thiên nhai cam hận hét lên. Hai hạ hư cảnh, một thần cảnh, một khí cảnh. Trên người họ không bị một chút thương tại sao sẽ như vậy? Làm sao có thể? Vì xông vào trung tâm. Mọi người đã trả giá rất nhiều. Nhưng cuối cùng phát hiện độc cô kiếm vương. Một đám người yếu ớt đó đi tới trước. Ông trời bất công. Trời quá không công bình. Trong lòng mỗi người đều đang thét gào. Nỗi hận khó tan, mọi người đều bị mối hận làm tổn thương tim gan. Ẩm! Uhm. Kiếm to mười trượng lại ló lên, một phòng đại bạo tạc xong hướng cường giả hư cảnh. A! Chỉ kịp phát ra một tiếng hét, cường giả hư cảnh đó bị chém nát nhự. Diêm xuyên nhếu mày hét lên. Chúng ta mau đi bộ thiên điện. Diêm xuyên không muốn vào lúc này xảy ra vấn đề gì, đã tới lúc hái quả không thể do dự. Nhưng trong mắt độc cô kiếm vương lón ti bất nhẫn. Độc cô thiên nhai hét lên. Độc cô kiếm vương. Mau cứu chúng ta, cứu chúng ta, chém mở thanh kiếm to này. Độc cô gia tộc, đồng khí liên chi, hãy cứu chúng ta. Độc cô kiếm vương, ngươi không thể thấy chết không cứu được. Độc cô kiếm vương, chém tan thanh kiếm này. Độc cô kiếm vương, ngươi là gia chủ, chúng ta không có tâm tư cướp gia chủ nữa, chỉ xin giữ mạng thôi. Độc cô kiếm vương. Sau này ngươi chính là gia chủ chúng ta đều là người độc cô gia cứu chúng ta đi. Mọi người cùng gào thét. Trên mặt độc cô kiếm vương lộ vẻ không đành lòng. Diêm xuyên thấy vậy cảm giác không ẩn. Diêm xuyên hét lên. Độc cô kiếm vương đi trước thấy độc cô bộ thiên gặp mặt rồi lại cứu họ. Diêm vô địch cũng la lên. Đúng vậy đó phụ thân. Âm, um. lại một cường giả bị kiếm to mười trượng chém nát. Diêm vô địch hét to. Phụ thân, độc cô kiếm vương lắc đầu nói. Không được, ta không thể trơ mắt nhìn, bọn họ rốt cuộc là người độc cô ra. Âm, um. lại một cường giả hư cảnh bị nổ nát, độc cô kiếm vương vọc tới. Thấy độc cô kiếm vương đến cứu mình. Mọi người vẽ mặt vui sướng. Nhìn thấy tình hình, diêm xuyên thầm sốt ruột nhưng cũng bất đắc dĩ, dù sao hắn chỉ là người ngoài, không khuyên ngăn gì được. Chém. Độc cô kiếm vương một kiếm chém hướng kiếm to mười trượng. Âm. Um. Thanh kiếm mười trượng chết mắt bị độc cô kiếm vương chém bay, sát trận cử kiếm rút đi. Âm. Um. Kiếm trận quay quanh đám độc cô thiên nhai biến nhỏ nhiều áp lực biến mất. Độc cô thiên nhai ở chỗ gần nhất liền vượt qua kiếm trũng. Ha ha ha ha. Độc cô thiên nhai hương phấn vọc vào khu vực an toàn. Độc cô kiếm vương kêu lên. Độc cô thiên nhai. Nhưng gã đối mặt là ánh mắt hung tận của độc cô thiên nhai còn có một kiếm bá đạo. Khốn kiếp. Phía xa diêm xuyên biến sắc mặt, ngọc đế kiếm bay ra. Phật! Kiếm của độc cô thiên nhai quá nhanh. Khoảnh khắc đã chém vào bã vai độc cô kiếm vương. Từ chui kiếm chém đến bụng. Mắt thấy sắc chém gã thành hai khúc. Đinh! Ngọc đế kiếm đụng kiếm của độc cô thiên nhai ngược trở lại. Độc cô kiếm vương bị dánh văng bay lên cao. Độc cô kiếm vương trợn to mắt, vẻ mặt không tin và vô cùng hối hận. Độc cô kiếm vương gần như bị chém đứt liền, miệng hộp máu, giọng căm hận. Ngươi! Diêm vô địch kinh hoàng vọt lên. Phụ thân! Diêm vô địch ôm lấy độc cô kiếm vương. Phụ thân, phụ thân! Diêm vô địch liên tục kêu gọi, mắt đỏ rực. Độc cô kiếm vương nhìn độc cô thiên nhai, miệng hộp máu tuyệt vọng hỏi. Tại sao? Tại sao chứ? Là mình cố gã mà. Tại sao gã lại làm vậy chứ? Độc cô thiên nhai cười nhạt đáp lại độc cô kiếm vương, nhìn hướng ngọc đế kiếm ngăn cản mình. Trung hư cảnh. Diêm xuyên nhớ mày nhìn độc cô thiên nhai. Âm. Um. Chỗ kiếm trụng lại vang tiếng nổ điếc tay, độc cô thiên cơ vọt vào. Độc cô thiên cơ, điện chủ cử kiếm điện nhìn độc cô kiếm vương hấp hối trong ngực viêm vô địch. Độc cô thiên cơ thẳng nhiên nói. Độc cô thiên nhai, làm tốt lắm. Độc cô thiên nhai cười nói. Vâng, các người, các người, phụt. Độc cô kiếm vương vốn đã bị trọng thương giờ ôm hận hộp máu nữa. Độc cô thiên cơ đáp xuống, nhìn hướng bổ thiên điện. Trong mắt độc cô thiên cơ lón ti hương phấn. Bổ thiên điện ư. Ha ha. Độc cô thiên cơ hết. Đi thôi. Độc cô thiên cơ, độc cô thiên nhai vọt hướng bổ thiên điện. Ông. Hai bóng người hiện ra chặn đường bọn họ. Đó là Diêm Xuyên, Hoàng. Độc cô thiên cơn lạnh lùng quát. Cút ra. Diêm Xuyên trầm giọng nói. Hoàng, dốc hết sức nàng và ta, một người một tên. Hoàng lạnh lùng cười. dốc hết sức. Thở. Hoàng vung trường đao thanh đồng, một cương đao hung ác chém hướng độc cô thiên cơ. Độc cô thiên cơ đâm ra trường kiếm Hoàng, ngươi chỉ là hạ hư cảnh, ngươi đấu không lại ta Lần trước đấu không lại, lần này ta đột phá thì ngươi càng đấu không lại Âm, um, đao kiếm pha chạm vào nhau Ngọc đế kiếm trận Đối phó độc cô thiên nhai thì diêm xuyên nhanh chống bày kiếm trận Chớp mắt bao phủ gã vào trong Độc cô Thiên Nhai ở trong trận hừ lạnh nói Hừ trò hề nhảy nhóc mà cũng muốn cản đường của ta Thiên Nhai kiếm trận Âm uhm. Độc cô Thiên Nhai dùng kiếm mau chống bày ra kiếm trận Lấy trận đổi trận Bốn cường giả giao đấu Mấy người khác còn đang chiến đấu trong kiếm chủng Nhưng áp lực đỡ hơn nhiều Chắc không lâu sau có thể đi ra Diêm vô địch không ngừng rót pháp lực vào người độc cô kiếm vương lo lắng nói. Phụ thân sẽ không sao đâu, người sẽ không sao. Nhưng độc cô kiếm vương gần như bị chém đứt. Một kiếm của độc cô thiên nhai là chặt đứt căn bản. Hội diệt. Đâu có dễ hồi phục. Độc cô kiếm vương vô cùng cay đắng nói. Con ta là vi phụ gieo gió gặt bão. Vi phụ thật xin lỗi ngươi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif Quận 4 chương 25 cái 7 lời nói N. Gọc đế kiếm trận ngưng hiện ra kiếm khi bão tốt, xoay tròn nhanh theo chiều thuận kim đồng hồ. Bên trong ngọc đế kiếm trận độc cô thiên nhai bày ra kiếm trận thì xoay tròn ngược kim đồng hồ. Hai kiếm trận hướng tương phản xoay nhanh, va nhau. Âm âm. Hình như có hai bánh răng đang nghiệt chuyển va chạm vào nhau vậy. Độc cô thiên nhai kinh ngạc nói. Kiếm trận. Ngươi làm sao có thể, ngươi chỉ là thần cảnh, làm sao có thể ngăn cản được ta cơn, hân, sơn. Bên trong ngọc đế kiếm trận, diêm xuyên lạnh lùng nhìn độc cô thiên nhai. Diêm xuyên lạnh văn nói. Trên đời không có tuyệt đối. Độc cô thiên nhai, ngươi không phải là người độc cô thế gia đúng không? Dơn. Dơn. Quy. Quy. Quy. E. Tê. Tử từng nói cửu kiếm điện đối địch với điện khác. Cộng thêm mới rồi độc cô thiên nhai không để ý ơn cứu mạng của độc cô kiếm vương. Ra tay giết người Khiến Diêm Xuyên nghi ngờ Đương nhiên đó chỉ là nghi ngờ mà thôi Dù sao một gia tộc chưa chắc không có một đám cặn bã Vậy nên Diêm Xuyên dùng câu ngươi không phải là người độc cô thế gia đúng Không có thể hiểu ra nghi ngờ thân phận của độc cô thiên nhai Hoặc là nói giả không có tính người Không để ý huyết mặt thân tình Cái này phải xem đối phương hiểu như thế nào. Nghe Diêm Xuyên nói, Độc Cô Thiên Nhai biến sắc mặt ngay. Độc Cô Thiên Nhai hơi bối rối nói. Sao ngươi biết được? Diêm Xuyên ngẩn ra tuy nhiên hắn lập tức che dấu hoàn hảo. Độc Cô Thiên Nhai thật sự không phải người Độc Cô ra. Diêm Xuyên lạnh giọng nói. Ta làm sao biết ư? Ngươi nghĩ sao? Nếu không thì ngươi tưởng chúng ta làm sao lông tóc vô thương vào sâu trong kiếm trũng. Diêm xuyên không nói điều gì nhưng cho độc cô thiên nhai ám chỉ tâm lý. Đúng vậy, đám người của gã liều mạng mới đến đây còn kẻ yếu như nhóm Diêm xuyên vì sao không tổn hao gì bước vào. Mưu mưu Một âm mưu lớn Độc cô thiên nhai Phật phòng lo sợ tự điền vào lý do cho Diêm Xuyên. Độc cô thiên nhai biến sắc mặt nói. Là độc cô bổ thiên. Độc cô bổ thiên đã phát hiện. Hắn biết rồi. Diêm Xuyên cười khẩy nói. Hừ, đương nhiên là biết, nếu không thì ngươi cho rằng thế nào. Diêm Xuyên càng tự tin, càng khiến độc cô thiên nhai hiểu lầm, gã càng hoảng, Độc cô thiên nhai cam hận hết Không, chúng ta hành động rất ẩn nút Sao mà lộ ra được, làm sao có thể Diêm xuyên lạnh lùng nói Kiếm chúng là nơi bắt hết các ngươi Trước đó nhóm người đã chết gần hết Các ngươi còn muốn giải du cái gì Không có cơ hội đâu Độc cô thiên nhai ngửa đầu hét với trời xanh Như là nói cho độc cô bổ thiên nghe Không, không, ta cũng là người của độc cô thế gia, chúng ta đều là người độc cô thế gia. Độc cô bổ thiên. Ngươi không thể giết chúng ta. Ngươi không thể. Chủ gia đã suy tàn. Trốn đi đâu cũng vô dụng. Không nói đến gia chủ độc cô phá thiên. Kiếm mặt chủ chúng ta đều có thể tiêu diệt các ngươi. Độc cô bổ thiên có nghe ta nói không? Bên ngoài giới này cắm mặt chủ chúng ta Ngươi không thể vết ta Nếu không thì tự đệ chủ gia các ngươi không ai sống được đâu Nghe lời độc cô thiên nhai nói Diêm xuyên há hốt mồm ngạc nhiên Cái tên này luyện kiếm đến ngu ra Dễ bị lừa như vậy Chủ gia Phân gia Xem ra nhóm người này là tự đệ của cơ nhân là một trong cử kiếm mạch dưới trướng độc cô phá thiên ở tiên giới. Diêm xuyên trách mắng. Độc cô thiên nhai, có phải ngươi cảm thấy bận rộn nửa ngày, hết thảy là công giả tràn. Ngươi không có được, thứ đó không phải ngươi có thể nhúng chàm. Thứ đó không phải ngươi có thể nhúng chàm. Diêm xuyên đương nhiên không biết họ định nhúng chàm cái gì nhưng không ngại hắn đặt bẫy lời nói. Quả nhiên độc cô thiên nhai rất là phối hợp. Độc cô thiên nhai la hét. Bí mật của chủ gia. Đúng vậy, gia chủ độc cô phá thiên có ngạo khí vô biên là không cần hiểu, nhưng cử kiếm mặt chúng ta thì khác. Độc cô bổ thiên, ngươi giữ bí mật chủ gia còn có ý nghĩa gì? Chủ gia đã hoàn toàn suy sụp rồi, chỉ một mình ngươi chống đỡ, ngươi có thể chống bao lâu đây? Bí mật của chú gia Diêm xuyên mới tung một câu mà độc cô thiên nhai đã huyệt tạp hết, đúng là luyện công đến ngu ra Diêm xuyên lạnh lùng nói Độc cô thiên nhai, hừ, ngươi đừng mơ mộng viễn vong nữa Thứ của chủ gia chính là chủ gia Vĩnh viễn không đến lượt phân gia ngươi vương tay. Mặc dù chủ gia yếu nhưng vẫn là chủ gia. Phân gia của ngươi. Bao gồm độc cô Phá Thiên chỉ là con chó của chủ gia mà thôi. Chó dám cắn lại chủ ư. Độc cô Thiên nhai cam hận nói. Chó! Hà ha ha, các ngươi mới là chó. Những tiên nhân phi thăng của chủ gia các ngươi có biết không? Hiện tại đến tiên giới ở phân gia chúng ta y như là con chó. Nói hết chuyện ở giới này. Nếu không thì ngươi cho rằng chúng ta làm sao tìm đến. Thì ra ngày sư tử đệ độc cô thế gia phi thăng đều lộ ra tung tích của độc cô bổ thiên. Diêm xuyên dần hiểu ra mọi chuyện cũng phát hiện độc cô thiên nhai thật là đáng yêu quá. Diêm xuyên không ngừng chèn ép. Ham dọa độc cô thiên nhai, mà gã cũng rất phối hợp tuôn hết góp gác ra. Từ lần đầu tiên Diêm Xuyên thấy độc cô thiên nhai đã biết người này chắc chắn là tập trung vào luyện công. Biết quá ít lòng người hiểm ác. Nếu không thì thân phận nội ướm sao lại gây thù hàng khắp nơi. Chẳng những trách mắng hoàng mà đụng chạm cả hắn. Trào phóng độc cô kiếm vương. Bài xích Diêm vô địch Cái này là điều mà nội ướm nên làm sao? Diêm xuyên không ngừng gài bẫy độc cô thiên nhai Bên kia, xung quanh Hoàng đao khí tận trời trắng trước mặt độc cô thiên cơ Hoàng chỉ là hạ hư cảnh nhưng ở trước mặt trung hư cảnh độc cô thiên cơ không yếu chút nào Ẩm um, Hai người va chạm vào nhau rồi lại tách ra Nghe bên dưới diêm xuyên từng câu ép hỏi độc cô thiên nhai, độc cô thiên cơ biểu tình cực kỳ khó xem. Độc cô thiên cơ căm giận rít. Đầu ngu, ngu quá. Độc cô thiên nhai, đầu ngu xuẩn. Câm miệng lại. Độc cô thiên nhai này cái gì cũng nói ra hết quá ngu đi. Ken Trường kiếm định chém hướng ngọc đế kiếm trận của diêm xuyên. Đinh. Thanh đồng trường đao lại trắng trước mặt độc cô thiên cơ. Độc cô thiên cơ mắt hung tận quát. Cút xéo. Đao kiếm pha nhau, hoàng ánh mắt lạnh băng nói. Là ngươi cút mới đúng. Độc cô thiên cơ, lần trước không phân ra thắng bại, bây giờ tiếp tục đi. Khen. Trường đao vạch một cái, phút chút chấn độc cô thiên cơ bay ra. Nếu ngươi đã muốn chết thì ta thành toàn ngươi, các ngươi đều phải chết. Độc cô thiên cơ mắt lón ti sáng lạnh, xung quanh bỗng phát ra kiếm khí tận trời. Hoàng ánh mắt lạnh lùng, vung trường đao. Hừ, nếu không phải vì rèn luyện đao pháp thì không biết ngươi đã chết bao nhiêu lần rồi. Sau lưng hoàng bỗng lao ra một cử phong trăm trượng. Mang theo đao ý cường đại ập hướng độc cô thiên cơ. Âm! Um, hai tuyệt thế cường giả lại chiến đấu. Bên kia Diêm vô địch ôm lấy độc cô kiếm vương. Diêm vô địch mắt đỏ rực nói. Phụ thân không sao đâu. Chúng ta không cần vị trí ra chỗ nữa, chúng ta đi về đi. Tay Diêm vô địch bịt miệng vết thương không ngừng ứa máu của độc cô kiếm vương. Máu có thể ngừng chảy nhưng tinh khí thì đang sói mòn. Độc cô kiếm vương nhìn diêm vô địch, mắt lón ti đau khổ. Độc cô kiếm vương suy yếu nói. Vô địch là vi phụ vô dụng, ha ha ha, vi phụ không xong rồi, vi phụ không thể để lại cho ngươi cái gì. Vi phụ ra đi thì ngươi sẽ bị tám điện khác chèn ép. Lỡ sai lầm một lần ôm hận ngàn năm, ha ha ha ha. Diêm vô địch sốt ruột nói. Phụ thân đừng nói nữa, tinh khí sẽ tuôn ra càng nhanh. Độc cô kiếm vương ho ra máu, nói. Chết! Ta không sợ. Thế thì ta có thể gặp sư nương của ngươi. Nhớ kỹ. Sau khi ta chết hãy chôn chung ta với sư nương của ngươi. Khủ khủ! Diêm vô địch khóc kêu, phụ thân, người sẽ không sao mà. Nhìn Diêm vô địch độc cô kiếm vương bỗng nở nụ cười thê lương, vương tay phải, lòng bàn tay toát ra luồng sáng trắng. Ông, lòng bàn tay độc cô kiếm vương bỗng có một bóng sáng hình trường kiếm một tấc. Độc cô kiếm vương nhìn bóng sáng dài một tấc trong lòng bàn tay, nói... Đây là bằng chứng của tam kiếm điện ta, đọc cô kiếm. Nhìn bóng sáng, đọc cô kiếm vương vô cùng nghiêm túc nói. Đọc cô kiếm. Ngươi hãy nghe kỹ. Ta lấy danh nghĩa điện chủ tam kiếm điện chính thức thề. Nguyện đem tam kiếm mặt truyền thừa cho con ta đọc cô vô địch. Hoàn toàn tự nguyện. Thiên địa làm chứng. Ông. Bóng sáng độc cô kiếm tỏa ánh sáng rực rỡ. Độc cô kiếm vương vội bóng sáng vào trán diêm vô địch. Vèo. Độc cô kiếm vui vào trong người diêm vô địch. ầm Xung quanh diêm vô địch kiếm khí bắn ra bốn phía. Phụ thân. Độc cô kiếm vương cười khổ nói. Vô địch. Ngươi hãy nghe cho kỹ Bắt đầu từ bây giờ ngươi chính là điện chủ tam kiếm mạc. Ngươi có thể kế thừa địa vị gia chủ. Có bằng chứng này. Gia chủ sẽ thừa nhận ngươi. Vi phụ chỉ giúp được ngươi như thế thôi. Nhớ chôn ta với sư nương của ngươi cùng nhau. Đọc cô kiếm vương nói xong câu cuối tay buông rơi không nhút nhút. Phụ thân. Diêm vô địch ngựa đầu thê lương hết. Khi Diêm vô địch ôm độc cô kiếm vương bi thương gào khóc thì trong kiếm trụng lại có bóng người vượt qua kiếm trụng đến khu vực an toàn chính giữa. Đó là một người đàn ông tóc mai đỏ rực. Người đàn ông mắt lạnh văn nhưng trên người sạch sẽ. Nếu cẩn thận nhìn sẽ phát hiện độc cô thiên nhai. Độc cô thiên cương. Ờ. Lương. À Cường giả hư cảnh ở trong kiếm chủng nhiều ít gì bị kiếm thương Chỉ có người đàn ông tóc đỏ là áo trắng thắng tuyết Chẳng có chút vết thương Người đàn ông nhìn chỗ độc cô kiếm vương Diêm vô địch ôm sát độc cô kiếm vương gào khóc Mắt gã lón tia kinh thường Vì tu vi của gã quá yếu Mới là đỉnh khí cảnh mà thôi Người đàn ông càng chú ý hai chỗ chiến trường khác Ngọc Đế kiếm trận của Diêm Xuyên Và cuộc chiến đấu giữa hoàng cùng độc cô Thiên Cơ Nhìn hai nơi chiến trường Người đàn ông nheo mắt Phân tích nên trước giúp đỡ bên nào Bỗng nhiên người đàn ông co mặt co giật Lại nhìn hướng Ngọc Đế kiếm trận Vì một thoáng qua Diêm Xuyên bỗng ngoái đầu phát hiện người đàn ông Diêm xuyên biến sắc mặt Nguy rồi Người đàn ông cũng tương tự Bị phát hiện thì hiệu quả tập kích sẽ kém rất nhiều Người đàn ông không chút do dự Trường kiếm xoay đạt bước nhảy vọt lên như biến thành luồn sáng từ sau lưng hoàng đâm thẳng tới Tốc độ quá nhanh Chỉ trong khoảnh khắc sẽ đâm xuyên qua người nàng Vèo Lại là trung hư cảnh Hơn nửa còn mạnh hơn cả độc cô thiên cơ. Diêm xuyên biến sắc mặt. Hắn ngăn cản độc cô thiên nhai đã là cực hạn. Người này mạnh hơn cả độc cô thiên cơ thì hắn không ngăn được. Nếu hoàng bị trọng thương, ba trung hư cảnh ba vây thì hắn chết chắc rồi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Quận 4 chương 26 Quái vật D. A. E, bương xuyên không ra hết sức đánh độc cô thiên nhai. Dù gì còn có một thượng đế kiếm chưa dùng. Nhưng hắn hiểu dù không dốc hết sức thì vẫn sẽ giống như năm đó diệt Bạch Vũ chân quân vậy. Đánh thương địch thủ 1000, tự tổn hại 800. Hơn nữa muốn chém giết độc cô thiên nhai không phải một lúc có thể hoàn thành. Nên Diêm Xuyên mới lựa chọn dùng miệng lưỡi Tuy nhiên Diêm Xuyên nhìn ra được Hoàng cũng không giúp hết sức Tất nhiên Hoàng là hạ hư cảnh đối chiến trung hư cảnh nhìn như đã đến cực hạn Tuy nhiên Diêm Xuyên có ánh mắt sắc bén Từ ánh mắt của nàng hắn hiểu là nàng có quân bài lớn Hoàng đang rèn đau mặt thôi Nếu hoàng bị tập kích thành công thì bị phe mình thật sự là toàn quy, u, ác, nâng, bơ, nghề, diệt. Âm, um, Diêm Xuyên mạnh dẫm một cước. Tay cầm thượng đế kiếm vọt lên trời. Ngọc đế kiếm nhanh chóng thu trận đuổi theo hắn. Hộ vệ quanh thân. Diêm Xuyên hét to. Thanh thiên lôi vân, hút cho trẩm. Âm, um, xung quanh băng sương nổi lên. Thượng đế kiếm nhanh chóng cản người đàn ông tập kích hoàng. Âm! Um, thượng đế kiếm bắn ra cương kiếm ở trước mặt người đàn ông không đáng một xu. Kiếm cương của thần cảnh sao có thể so với kiếm cương của trung hư cảnh? Diêm xuyên nhìn ra được người đàn ông này mạnh hơn cả độc cô thiên cơ. Kiếm cương của diêm xuyên sen lẫn khí lạnh vô tận băng sương song hướng người đàn ông đối diện. Kiếm khí xung quanh vắng ra bị đông lại, nhưng cương kiếm chỉ là càng đầy băng sương mà thôi. Trung hư cảnh quá mạnh. Kiếp này tu vi của Diêm Xuyên bị trói buộc quá lớn nơn. Ê! nương nương Không có bản lĩnh vô biên. Pháp Huy không ra. Quanh thân Diêm Xuyên đã đông thành núi băng bao phủ người hắn. Âm! Um. Núi băng tạc nổ hơn phân nửa cương kiếm xuyên qua ngực trái của Diêm Xuyên. Diêm Xuyên văng ra ngoài, thật nhiều khối băng vỡ vụn, bùng. Diêm Xuyên đánh vào người Hoàng quay đầu lại. Hoàng Trinh ngạc kêu lên. Diêm Xuyên. Diêm Xuyên lồng ngực bị đâm thủng, khó miệng càng máu, thống khổ nói. Nàng phải giúp sức ra tay thôi, giờ còn có rảnh mà đau sao? Bùng bùng bùng Độc cô thiên cơ Độc cô thiên nhai Còn có trung hư cảnh trọng thương viêm xuyên đều bao vây Lòng ngực viêm xuyên bị đâm thủng Hiển nhiên không có sức chiến đấu nữa Ba trung hư cảnh đối chiến một mình hoàng Người đàn ông áo trắng châm chọc nói Độc cô thiên cơ Sao ngươi chậm chạc quá vậy Độc cô thiên cơ cung kính nói Là vì Hoàng tăng thực lực. Hoàng nhìn lồng ngực bị đâm thủng của Diêm Xuyên, mắt đỏ hồng. Một kiếm này vốn đâm vào nàng. Lúc đó nàng đang ướm đối với độc cô thiên cơ. Không kịp ngăn cản. Là Diêm Xuyên cứu nàng ư. Hoàng ánh mắt phức tạp nói. Xin, xin lỗi. Diêm Xuyên hét to. Còn không mau ra tay. Mặc kệ ta ta chưa chết được Độc cô thiên cơn lạnh lùng nói Ra tay Một mình ta còn đánh không lại Hiện tại là ba trung hư cảnh Hoàng để ta xem ngươi trốn được đi đâu Mắt Hoàng đầy tơ máu Cơ mặt co giật Lệ khí bắn ra bốn phía Hoàng ngửa đầu hú dài Rai Lệ khí tận trời bùng phát Mang theo bão tố thổi bốn phương Khuôn mặt hoàng dữ tận, bỗng nhiên biến hình, dường như làn da hòa tan hết lộ cơ mắt đỏ sầm. Da dẻ hòa tan, hoàng hóa thành thành huyết nhục ma hủy, bùng. Bên trên lưng hoàng bỗng mọc ra đôi cánh thịt. Cánh thịt cũng là máu thịt nhầy nhụ, như là cánh bị lột da. Răng trong miệng biến thành răng cưa, thân thể hoàng tăng vọt lên. Két két két. Chớp mắt hoàng biến thành cao mười thước. Cả người không có da. Đầu dữ tận. Mắt to như chuông đồng. Miệng như răng cưa. Sau lưng cánh thịt. Toàn thân đỏ rượt. khoái vật cực kỳ khủng bố. Như ba quỷ huyện thế. Trường đao xoay vòng. Bốn phía nổi lên sát phong khủng bố. Gió hình đao thổi tứ phương Mặt đất bị rạch tường khe rảnh to lớn Độc cô thiên nhai bị tình hình hồ sợ Tình huống gì thế này Mới rồi hoàng còn nhỏ nhắn xinh xắn chết mắt biến thành ma ủy quái vật cao mười thước Hình dạng này quá khủng khiếp Hoàng nhẹ nhàng đặt diêm xuyên xuống Nhìn chầm chầm người đàn ông mới đánh lén trường đa vung định chặt xuống Độc cô thiên nhai mau chóng vung kiếm Hừ Biến thành quái vật thì sao chứ Hù ta hả Đi chết đi Vèo Nhanh Nhanh đến mức không thể tưởng tượng Khi mắt mọi người hoa lên Thì hoàng đã đến sau lưng Độc cô thiên nhai Lưng tự lưng Độc cô thiên nhai bỗng thấy nguy hiểm Nhưng không kịp rồi Hoàng vung tay cho một đao Ẩm um. Chỉ thấy một lùn đao quang, độc cô thiên nhai bị chém eo. Quá nhanh, nhanh đến mọi người không kịp phản ứng. Hai trung hư cảnh cực kỳ kinh ngạc nhìn quái vật trước mắt. Tốc độ đó là sao? Vèo, quái vật ngoái đầu nhìn hai người độc cô thiên cơ. Hai người cơ mặt co giật. Độc cô thiên nhai xem như yếu nhất trong ba người nhưng dù gì cũng là cường giả trung hư cảnh. Thế mà một đau mất mạng, người đàn ông bỗng hét lên, cùng ra tay. Quái vật rống to, rai, vèo, nhanh đến chỉ để lại cái bóng quái vật chết mắt đã xuất hiện phía sau lưng người đàn ông. Người đàn ông rùng mình tình hình tương tự sẽ xảy ra sao? Người đàn ông kinh hoảng vội vàng chạy nhanh, ầm. Um vẫn chậm một chút, một cánh tay bị chém đứt liền. Người đàn ông thống khổ hét to: "A! Đây không phải chiến đấu, đó là đồ sát một phái. Hoàng hóa thân thành quái vật. Sát ý trùng thiên. Đao pháp thân hình khiến hai trung hư cảnh thấy không rõ. Cứ tiếp tục như vậy thì chết chắc." Lục Cô Thiên cơ sợ hãi hét to: Đây là quái vật gì vậy chứ? Vèo! Quái vật lần thứ hai xuất hiện đằng sau lưng độc cô thiên cơ trở tay cho một đao. Độc cô thiên cơ kinh sợ hét to. Không! Trường kiếm phòng thủ sau lưng, độc cô thiên cơ kinh hoàng chạy tới trước. bùng Độc cô thiên cơ lại xông vào kiếm trũng. Giờ phút này độc cô thiên cơ thà đối mặt kiếm trũng chứ không muốn đối diện quái vật, nó quá khủng bố. Quái vật quay đầu nhìn người đàn ông đứt tay, gã cũng kinh khủng vội vọt vào trong kiếm trũng. Quái vật giận dữ gầm lên. Rai! Trường đao kéo lê trên mặt đất quái vật từng bước một bước vào trong kiếm trũng. Âm ầm! Âm! Âm! âm, âm. Trong kiếm chủng ngàn vạn thần kiếm phóng tới quái vật mắt lón tia sáng lạnh trường đao dơ lên. Bùng! Thần kiếm tạc nổ quái vật vác đao nhanh chóng giết hướng mọi người. Bùng! Một đao xẹp qua, một cái đầu bay ra. Một đao cắt qua, một kiếm tu chết giống như gặp cỏ vậy quá hung mãnh. Kiếm chủng khủng bố ở trước mặt quái vật như chốn không người. Diêm xuyên ở không xa kinh ngạc nhìn tình hình, lầm bầm. Cái này là biến thân. Đao ma. Đây mới là đao ma. Không sai, diêm ra ta có huyết mạch thần thông thì chắc hoàng cũng có, đao ma thật lợi hại. Diêm vô địch nhào tới. Xuyên thúc, người không sao chứ. Diêm xuyên lắc đầu, nói. Ta không sao. Lúc kiếm đâm đến thì tất cả kiếm khí tàn phá bị ta đóng băng. Chỉ đâm qua gan và mấy khối xương mà thôi. Không sao đâu. Đúng vậy, dù ngực viêm xuyên bị đâm xuyên nhưng miệng vết thương có tầm băng xương, không đổ máu. Xẹp đi đùm. Bỗng miệng vết thương có nhiều tia chết mỏng manh. Lôi điện lấp lánh kiếp động thân thể diêm xuyên. Thịt non nhanh chóng mọc ra, ngày càng nhiều. Chớp mắt vết thương bị thịt mới lấp đầy, bề ngoài lạnh lặng. Diêm xuyên nhắm mắt điều chỉnh kiếp động nội tạng sinh trưởng, nhanh chóng hồi phục vết thương. Bên kia, quái vật quá hung mảnh, ở trong kiếm chủng nó tùy ý đi lại, mau chóng dết từng cường giả hư cảnh. Độc cô thiên cơ và người đàn ông đứt tay không may mắn thoát khỏi Chúng đối diện là quái vật giết chóc ôm hận cực kìa Không hề nương tay Giết giết giết Diêm xuyên nhìn quái vật phía xa Lòng trăm mối cảm xúc ngỗng ngang Mặc dù kiếm chủng mạnh nhưng ở trước mặt hoàng và xuyên thúc thì không thể ngăn cản Xuyên thúc dùng trí tuệ Hoàng dùng sức mạnh Dễ dàng phá trận. Quái vật giết hết mọi người rồi quay trở về. Chậm rãi. Thân hình biến ảo. Lần thứ hai biến thành bộ dạng hoàng ban đầu. Chẳng qua mắt nàng yếu ớt. Hiển nhiên hóa thân làm quái vật khiến nàng tiêu hao rất nhiều. Y phục của hoàng từ lớn biến nhỏ. Hiển nhiên cũng là pháp bảo kha khá. Hoàng đi đến. Diêm Xuyên vừa lúc mở mắt ra. Hoàng nhìn thịt mới nơi ngực Diêm Xuyên, mắt lón tia phức tạp, cuối cùng hiếp sâu, nói. Đa tạ ngươi. Diêm Xuyên cười bảo. Ta không sao mà. Hoàng cắn môi, gật đầu. Hoàng không thích nói chuyện, nhưng ân tình này nàng sẽ không quên. Diêm vô địch mắt đỏ lên nói. Xuyên thúc phụ thân của ta Diêm xuyên nhìn sát độc cô kiếm vương ở không xa khẽ thở dài nói Liện sát độc cô kiếm vương đi U, V, K, W, W, M Khi đến bốn người bây giờ chỉ còn ba Biết tinh Diêm vô địch kế thừa tam kiếm mạch Diêm xuyên giữ ý định tiếp tục đi bổ thiên điện Hoàng cũng có chuyện muốn hỏi độc cô Bổ Thiên. Một hàng ba người từ từ đi hướng Bổ Thiên Điện. Bổ Thiên Điện. Nhìn từ bề ngoài thì Bổ Thiên Điện rất một mạc. Không có chút cảm giác huy hoàng. Đại điện khảm trong lòng nối. Cửa thậm chí làm bằng gỗ. Diêm vô địch cung kính kêu lên. Điện chủ tam kiếm điện độc cô vô địch cầu kiến gia chủ. Đại điện im lặng không có tiếng đáp lời. Ba người nhớ mày. Diêm vô địch lại hét lên. Mạch chủ tam kiếm mạch độc cô vô địch thông qua kiếm trụm cầu kiến gia chủ. Trong đại điện vẫn lặng ngắt như tờ. Diêm vô địch nhìn Diêm xuyên, hắn nhẹ gật đầu. Được Diêm xuyên cổ vũ tựa. Diêm vô địch nhất chân tiến lên tới trước cửa cổ, lại nói Độc cô vô địch không mời tự vào, xin ra chủ thứ lỗi Nói xong Diêm vô địch vương tay đẩy cửa gỗ Không bị cản trở như tưởng tượng cửa gỗ dễ dàng từ từ mở ra Diêm xuyên ở ngoài cửa vẽ mặt cảnh giác khó hiểu nhìn bên trong đại điện Cửa to dần mở cho đến khi hoàn toàn mở rộng Ba người đứng ở ngưỡng cửa nhìn vào trong đại điện, dây sau cùng biến sắc mặt. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi.z. Quận 4 chương 27 bộ Thiên giả. Bờ Ổn Thiên điện. Trước khi tiến vào điện này thì mọi người ôm đầy mơ mộng. Độc cô Bổ Thiên. Đó là đệ nhất thiên hạ hai vạn năm trước. Thậm chí các đời tử đệ độc cô gia trừ những người tư chất bình thường là phi thăng. Còn lại thiên phú dị bẩm đến thượng hư cảnh đều tiến vào bổ thiên điện. Chỗ này ở trong lòng mọi người nên là thánh địa của kiếm tu mới đúng. Nhưng khi cửa bị đẩy ra, thánh địa kiếm tu trong mắt ba người không phải như vậy. Diêm vô địch kinh ngạc nói. Đây là Trung tâm đại điện sáng rực rỡ, không phải dạ Minh Châu mà là một thanh trường kiếm trắng lơ lưỡng chính giữa. Trường kiếm trắng tỏa ánh sáng dịu dàng chiếu rọi chính giữa đại điện. Trung tâm đại điện đang ngồi 1.000 bóng người, đều mặc trường bào trắng, vây một người vào giữa. 1.000 bóng người không phải người sống, mà là từng thây khô đét, tóc trắng tinh lực cạn kiệt. Từng cái xác không còn sức sống, mắt vẫn sáng rực lộ kiên quý. Bên cạnh mỗi cái xác cắm một thanh trường kiếm. Diêm vô địch chỉ vào một cái xác hao hết tinh lực kinh ngạc bật thốt. Đó là vàng u kiếm. Điện chủ đời trước của tam kiếm điện ta. Thượng hư cảnh cường giả, 50 trước bị gia chủ kêu gọi vào. Diêm vô địch không ngừng nói. Đó là kiếp thế kiếm kia là diệt tâm kiếm, đó là Mỗi một thanh kiếm đều là truyền kỳ ngày xưa của độc cô thế gia Bên cạnh từng thanh thần kiếm chỉ còn lại cái xác dầu hết đèn tắt Diêm vô địch kinh ngạc bật thốt Mọi người đều chết khô gầy hết Sao có thể như vậy được Một cái xác bao vậy ông lão mặc áo trắng Ông lão áo trắng cũng giống nhau. Toàn thân khô gầy chỉ còn lại xương cốt. Tóc khô nhật nhạt. Ngón tay như nhánh cây khô khép lại. Nắm tay đặt ở trước ngực. Từ xa nhìn lại không có chút hơi thở, giống như những cái xác nhưng mắt ông lão nhắm lại. Diêm xuyên hỏi Hoàng. Người kia chính là độc cô bổ thiên. Hoàng lắc đầu, nói. Ta không biết năm đó độc cô bổ thiên không phải như vậy. Bộ dạng này là tất cả tinh lực, tinh nguyên, thậm chí hồn phách đều bị cạn kiệt. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy? Diêm vô điệp kinh ngạc nhìn tình hình, một ngàn cái sát. Bổ thiên điện. Độc cô thế ra. Các điện không ngừng xâm nhập kiếm trũng là vì muốn vào bổ thiên điện lấy được truyền thừa của gia chủ. Nhưng vì sao bổ thiên điện sẽ là cảnh tượng như vậy? Diêm vô địch kìm không được tiến tới một bước. Ông! Trường kiếm trắng trôi nổi trên đỉnh đại điện bỗng tỏa ánh sáng rực rỡ chiếu rọi cả đại điện. Kiếm ý cường đại chỉ hướng ba người đứng ngoài đại điện. Kiếm ý khủng bố uy lực cường đại hình như có thể trong khoảnh khắc chém nát mọi người. Ông! Tráng diêm vô địch bỗng bắn ra một luồng sáng trắng. Ánh sáng lao hướng kiếm trắng trong đại điện. Phúc chốt địch ký của kiếm trắng biến mất. Tráng diêm vô địch hiện ra ánh sáng trắng hình kiếm. Diêm vô địch mờ mịt sờ trắng nói. Phụ thân truyền cho ta độc cô kiếm. Chẳng lẽ đây chính là bằng chứng? Kiếm trắng bền bồng trong đại điện thu lại địch ý Ruông lắc dữ dội Ông Kiếm trắng ruông bần bật từng vòng ánh sáng trắng bắn hướng sát ông lão bên dưới Ông Tóc dài của ông lão bỗng bay loạn Tiếp theo trong ánh mắt nhìn chăm chúa của ba người Đôi mắt ông lão từ từ mở ra Đó là đôi mắt trống rỗng trong mắt ông lão như là vực sâu tham thẳm Diêm xuyên nhớ mày nhìn ông lão Còn sống Ông lão khàng khàng nói Ngươi đến đây Diêm vô địch cung kính nói Dòng máu bên ngoài tam kiến điện Diêm vô địch bái kiến gia chủ Hoàng bước ra một bước nói Con gái của Đa Ma, Hoàng, bái kiến độc cô gia chủ Diêm xuyên hít sâu nói Diêm xuyên kính chào độc cô gia chủ Độc cô bổ thiên Ông lão khô gầy như bộ xương, dầu hết đèn tắt này chính là độc cô bộ thiên. Ông lão khẽ thở dài nói. Máu khát. Máu khát cũng được, nếu độc cô kiếm đã thừa nhận thì ngươi cũng là một phần của độc cô ra. Độc cô ra. Độc cô ra. Ai? Diêm vô địch kinh ngạc nhìn từng cái xác, hỏi. Gia chủ. Những người này là cường giả các đời độc cô thế gia ư Tại sao vậy? Tại sao như thế này? Ông lão đáp bằng câu khác Trời sinh kiếm cốt không tệ Ông lão nhìn hướng hoàng, nói Ngươi là con gái của Đao Ma Hoàng cảm xúc hơi kích động hỏi Độc cô gia chủ Gia phụ đã chết ta bị gia phụ phong ấn mấy ngàn năm. Lần này tới đây là muốn hỏi độc cô gia chủ năm đó rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Độc cô bổ thiên ngoài ý muốn hỏi lại.